Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quảng chờ lâu, đành miễn cưỡng chạy theo Ngang qua bàn của bốn thằng bạn Tín dơ tay nói Tao đi đây Tín ngồi xuống lom khom mở sợi dây xích Và dắt xe ra lề đường Quảng đeo túi lên vai và bảo Tín Để tôi đạp cho một quãng Tín dứt khoát đáp Ai lại thế anh cứ để em Rồi Tín leo lên yên Dướn người đạp Quảng vịn tay vào mông Tín đầy Tín một khúc cho có đà Rồi mới nhảy phóc lên Yên sau Mặt trời đã lạn hẳn Phố vắng dần Ngang qua mấy khu vực cúp điện Quảng thấy lập lè vài ánh đèn Ở các cửa hiệu thức ăn và giải khát Tín vừa đạp xe Vừa miên man kể chuyện đời sống hàng ngày của gã Nhắc đến những khao khát rất tầm thường Nhưng khó đạt được Dù bản tính ít xúc động Quảng cũng thấy thương cho Tín Như thương một đứa em hiền lành nhà quê 25 tuổi đầu mà chỉ mơ được một lần Ngồi thử trước hông đa 25 tuổi Như thế thì chắc Tín phải biết Bính Vì hai người cùng một tuổi Và ở cùng một quãng đường Quảng hỏi Chú có quen cô Bính con bà Thiền không? Tín ú ớ đáp Em biết thôi anh ạ Quen thì em chả dám quen Bố mẹ em khó tính lắm Nhất là ông cụ Cả ngày chỉ dục em học Buông quyển sách ra là là chết với cổ đấy Thành ra có mấy khi em giao dịch với ai đâu Quảng Cuộc hứng nói thế à Rồi ngồi yên Nghĩ đến Bính Một lúc khá lâu Quảng mới nhắc lại đề nghị cũ Ừ chú ráng vào thành phố Hồ Chí Minh một lần cho biết Ghé nhà tôi tôi đưa chú đi chơi Tiến sung sướng đáp Vâng anh đã cho phép thì thế nào em cũng vào tìm Có tiếng xe nổ thật gần phía sau Quảng quay đầu lại và nhận ra Bốn thằng bạn của Tiến lúc nãy ngồi trong quán nước Bây giờ chở nhau trên hai chiếc không đa Phóng vụt qua Dưa tay trào Quảng và Tín tiến giải thích Con nhà giàu ở đây ạ Đứa nào cũng có bố mẹ công tác trong miền Nam Bố mẹ làm lớn thành ra Chả có đứa con nào chịu học hành gì cả Quảng đáp bâng cua đầu cũng vậy thôi Cha mẹ khá thì con được nhờ Xe ra ngoại ô Tín đột ngột quẹo vào một con hẻm rất nhỏ Chỉ vừa hai chiếc xe đạp lách nhau Hai bên là hai bức tường gạch cổ kỹ Đã lên rêu xanh mốc Mùi ẩm thấp Bốc lên làm quảng muốn nghẹt thở Con hẻm có chỗ mở rộng ra Giác dến phủ ngập không ai quét dọn Có chỗ thâu hẹp lại Và lầy lội không thể đi bộ được Tín bảo khoảng Đến nơi rồi anh ạ Đi tắt hết cái ngõ này thì sang đường Trần Hưng Đạo Nhà bà Thìn ở ngay đầu ngõ Chỉ lát nữa là anh sẽ non thấy giàn mướp nhà bà ấy Quảng im lặng hình dung ra nét mặt bà dì và nhất là Bính. Lát nữa đây khi thấy Quảng xuống xe, tiến vào hỏi thăm. Mẹ Quảng cũng có nhắc Quảng viết thư hẹn người nhà ra đón. Nhưng Quảng lại thích như một chuyến kinh lý bất ngờ để làm ngạc nhiên họ hàng. Hơn thế nữa, nếu chỉ một mình Bính ra đón thì mới thấy lý thú. Chứ nếu cả nhà bà dì và mấy đứa em Bính cùng ra sân ga thì chán chết. Tiến vẫn gặp người đạp xe. Thỉnh thoảng quay lại nhắcảng anh chịu khó có chân lên nhé sợ buồn nó dính vào quần gần hết con hẻm thật xa phía trước đã thấy xe cổ qua lại trên con đường chắn ngang bên tay phải của tín và Quảng hiện ra một khoảng đất trống vuông vắn có lẽ là dấu tích của một cái nền nhà cũ trên đó chẳng chịt vếtân chââu tín r dừng xe nghỉ chânảng thấy hai chiếc không đa từ phía ngược chiều phóng tới Quảng nhận ra bốn thằng bạn của Tín lúc nãy Mà Quảng gặp trong quán Cả Tín và Quảng Cùng bước lùi sâu vào khoảng đất trống Để tránh lối vì sợ bồn đất vang lên Hẻm nhỏ hai chiếc không đa Nối đuôi nhau tiếng nổ vang lên gay gắt Tín nhắc lại Cần tới rồi đấy anh ạ Nhà bà Thìn ngay ở đầu ngõ đấy Quảng móc đứa thuốc ra hút Nhưng chưa kịp châm lửa Thì hai chiếc không đa chờ tới và dừng lại Tắt máy Bốn gã thanh niên xuống xe Lờ lờ tiến lại vây quanh lấy Quảng Nhét mặt đã biến mất hẳn vẻ thân thiện lúc nãy trong quán nước Quảng giật mình Đánh rơi điếu thuốc trên môi Quanh Quảng Ba phía là tường nhà vây kín Chỉ còn một mặt trống là con hẻm Mà bốn gã đang đứng chắn lối Chưa kể hai chiếc hông đa dựng ngang Như cố tình không để Một cái hở nào cho Quảng thoát thân Quảng níu vai tín Rồi lùi dần vào cho đến khi Lưng gã chạm phải bức tường gạch Đã lên rêu mốc Một gã tiến tới, giằng mạnh cái túi hành lý trong tay Quảng và cười cười hỏi Quảng bằng giọng khinh bạc. <cười> "Ông anh ra tham quan ngoài này chắc mang theo khối của chia cho đàn em với chứ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net